Ông Giang lại cùng với con Pon sỏ giày tập thể dục. Lúc đi ngang qua quán thịt cầy nhà Thịnh, con Pon đột nhiên khựng lại. Nó nhìn vào trong quán, hít hít mấy hơi rồi lại chạy theo chủ. Thịnh hé cửa sổ nhìn ra, miệng tự nhiên vén lên một nụ cười. Mày tên sư con chó cột đuôi chết dẫm. Mày cứ đợi đấy. Đêm nay bố mẹ cho mày vào nổi